Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Tống Đình Sơn thỏa mãn gật gật đầu, cười hít mắt nhìn Diệp Băng Dùng, nói Tôi còn có một yêu cầu.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 Trước tiên trừng trị hai kẻ không có mắt này đi. Hôm nay, thiếu ra cho bốn người các người biểu diễn trực tiếp. Nói xong, trực tiếp bồ nhào đến Diệp Băng Dùng, ấn cô ngã xuống sofa. Ba người phụ nữ khác đầu tiến lên chợ giúp lại bị Tống Đình Sơn nhanh chóng chế ngự, dùng dây thường trói cổ tay lại. Mắt Diệp Thái sắp nứt ra, muốn sông đến lại bị bảy tám tên vạm vỡ chặn lại. Uông quyền cười gần một tiếng, một quyền nẹn hướng đến đầu Lý Thanh Lùi.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 Màu giúp cháu chặn hắn lại người đàn ông vẫn đứng trong đám người phía sau đi xa đứng bên cạnh người T thống Sơn nói yên tâm đi phía đa của hắn không có lực đạo gì cả giết không che cháu được Tống Đinh Sơn yên tâm lại chú lưu bên người này là cao thủ của võ quán đúng chuẩn thiên cảnh võ công chỉ đứng sau bố. lần này đến vốn muốn để cho ông ta bắt lấy la thuần cho rằng một tổng Sơ còn che tuổi mới bước vào thiên can cũng chẳng có kinh nghiệm gì ngoài phòng lại truyền đến tiếng giết tròi tai chú Lưu phè mặt truyền chú ngay lúc luồng ánh sáng bạc đó bay vào liền dơ ngón tay lên kẹp lấy không ngờ thế tới của phi đào cực lớn trực tiếp gọt đất hai ngón tay của ông ta căm xuống đất đinh một tiếng sao lại thế chú Lưu khó có thể tin trước phi đào vừa rồi còn đầy đủ lực đạo hơn cái trước đó nói như vậy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 Ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu cùng trong ngày hôm đó toàn thể 3 gia tộc lớn cũng rút khỏi Hà Đông chuộn hết toàn bộ biệt thự có tiếng cổ phiếu đất tài sở hữu tài khoản xuống dưới tên của nhà họ Diệp toàn bộ 4 người nhà họ diệp và đường nhã h bắt đầu hành động chỉ có nghiệm th cũng mất cả ngày tiếp theo còn phải điều tra rõ ràng thay đổi cơ cấu các xí nghiệp bận tối mày tối mặt nhà họ diệp trở thành xí nghiệp lớn nhất Hà Đông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 Cho dù trong giới phẫu thuật hay tầng lớp bình dân, danh tiếng của Tổng Đông dường như đã truyền khắp Hà Đông, Hà Tây. Đệ tử võ quán huyền vũ của ông ta lại có 3.000 người, thế lực lớn đến dọa người. Đối với bọn họ mà nói, La Thuần vô cùng xa lạ. Đặc biệt sau khi có người nghe nói anh chỉ là một người trẻ tuổi, lập tức xẻ biểu, đầu tưởng lại có một tên nhấp không biết trời cáo đất dày đi tìm chết. Buổi trưa, La Thuần chuẩn bị đơn giản,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 Có điều là bọn em lén chạy tới, anh đừng nói cho người khác biết đó nha. Tùy cô bé hạ giọng rất nhỏ, nhưng tất cả người ngồi xung quanh đầu ngài được. Ngài Vũ Phi che mặt, thật sự tuyệt vọng với cô em gái này. Một thanh niên ngồi kề bên bỗng nhiên đứng lên hỏi. Thật là khéo, tôi cũng đến xem quán chủ tống tỷ thí võ đấy. Chúng ta cùng đường rồi. Hắn ta phẩy tay với La Thuần một cái rồi nói. Anh sang bên này đi, chúng ta đổi chỗ.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 Đi ra đây cho tôi Đậu đậu đứng ra ngoài nói Các người muốn làm gì hả Các người cao lớn thế mà định bắt nạt Một anh trai gầy yếu như vậy sao Nhóc con lông còn chưa mọc Ở đâu chui ra vậy Cuốn ra một bên đi Hai người đàn ông cao lớn quát một tiếng Miệng đậu đậu mèo mó sắp khóc Vào lúc quan trọng lư lượng đứng ra lên tiếng Hai người anh em Tôi là đệ tử thân truyền của vu tiên sinh Ở võ quán Sơn Hà, Đào Thành Hai vị này mà tôi Chứ làm khó trẻ con có được không Nói xong Hắn ta rút thiệp mời ra cho họ nhìn Hai người đàn ông kia nhớ mày Nhìn hắn ta Nếu như là người quen Thì chưa có sen vào chuyện bao đồng Cậu phải hiểu nếu như không để mặt nhau Thì tất cả mọi người đều mất mặt chứ Nói xong Lại xua tay với La Thuần Máy tránh ra đi Lao Thuần ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích Người đàn ông kia đưa tay lên chống nạnh Mẹ kiếp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 Dù sao thì sư phụ của tôi cũng quen biết với họ Không nề mặt thì không ổn lắm Sau đó hắn ta cười lạnh Nói tiếp Thằng nhóc này không biết sống chết là gì Dám đối nghịch với võ quán huyền lòng Còn mạnh miệng mạo xương anh hùng Tới nhà vệ sinh với bọn họ Chờ chút nữa không bị đánh thành tàn phế mới là lạ đó Mạo xương anh hùng Cũng mạnh hơn loại cầu hùng như anh đó Đậu đậu định nói gì tiếp Thì bị ngài vụ phì bịt miệng lại Cô nói Từ gió phút này trở đi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 Hắn ta dẫn đầu đi vào trong võ quán. Em muốn bế, Đầu Đầu lấy áo La Thuần, to vẻ đáng thương, La Thuần đưa tay nhấc cô bé lên, bế vào trong ngực. Đi nào, để chú đưa cháu đi xem đánh nhau. Đầu Đầu làm mặt quỷ với Ngài phụ phi. Chị không bế em thì sẽ có người khác bế em. Ngài phụ phi bất đắc dĩ đầu, cô không có cách nào với cô em gái này cả. Ba người đi theo lơ lửng vào trong võ quán.